Chương 635, dốc hết sức sẽ trời, vắt ngang, cổ Kim Tương Lai. Tiểu Bạch Long nhanh chóng chạy trốn xa thoát đi, nhưng dù cho như thế, hắn đều đã bị dao động. Hắn ho ra đầy máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ dao động, đồng thời cũng có chút vung non, Tôn Ngộ không cùng gia diệp của Phật hai người chiến đấu thật sự là quá mức kinh khủng đi, hắn đều thoát khỏi xa như vậy, vẫn không cách nào tránh khỏi dao động. Hắn đều như vậy, phía trên kia những phương diện kia đệ tử khẳng định thời gian không dễ chịu đi. Răng rắc, hư không nổ vang rung động, thiên địa đều ở chỗ này biến hóa, vô số quy tắc đều ở chỗ này triệt để rối loạn. Từng đạo bố lượng xuyên thấu hư không, Ngay cả cách nơi này cực kỳ tinh không xa xôi ra, cách bọn họ hai người giao chiến, nơi này khoảng chừng ước 10000 cây số ra địa phương, đều có tinh thần nổ tung. Từng vâng sáng lớn gặp rơi xuống, một phiến lại một mảnh hư vô chi địa, liền ở ngay đây diễn diện. Khoảng cách đây xa xôi làm sao, đều vẫn như thế, đáng sợ khiếp người cực kỳ. Ầm ẩm. Sau một khắc, cổ xưa tinh không bên ngoài triệt để phát sinh không hai nổ lớn, sóng năng lượng khủng bố che ngập bầu trời, cực kỳ cường hãn pháp lực càn quét bát hoang. Có thể tại loại hình ảnh này bên trong nhìn thấy, cường hãn như già diệp cổ Phật, bá đạo như tôn ngộ không, lúc này ở trong vũ trụ bao la đều là nhỏ bé như vậy. Giống như hai viên bụi trần, một loại hai người bọn họ giống như là hai cái nho nhỏ điểm sáng. Lúc này từng người bay ngược ra ngoài. Sau đó tại bao la vũ trụ bên trong liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ bùng nổ khủng bố dao động, còn có kia từng luồng từng luồng cực kỳ cường hãn pháp lực, tựa như vương dương một loại che ngập bầu trời cuốn tới, căn bản không thấy được phần cuối. Giống như là trong cuồng phong bạo vũ đại dương quét sạch toàn bộ bầu trời, một ít tinh thần tại đây không ngừng nổ tung nổ tung, sau đó tại trong đại dương hóa thành rực rỡ ánh lửa, sau đó nhanh chóng hàm đạo. Trên thực tế hai người kia tại vũ trụ bên trong thân thể thật sự là quá mức nhỏ bé. Hai người bọn họ đều không có không có hiện hóa ra loại kia vô cùng kinh khủng thân hình, chẳng qua là một quyền lại một quyển kịch liệt đối đốioanh. Nhưng liền chỉ là như vậy nhỏ bé như hạt bụi thân ảnh, lại có thể để cho thiên địa đại đạo đều ở chỗ này nổ vang dao động, một phiến quy tắc toàn bộ rối loạn. Chọn một vùng biển sao, phản phất đều tại bởi vì hai người bọn họ run rẩy hạt rẻ không thôi, bộc phát ra vô cùng kinh khủng dao động là không biết tuế nguyệt đều chưa từng thấy đã đến. Tiểu Bạch Long còn có tất cả Phật môn đệ tử, thấy một màn này, lúc này đều có một chút hờ hững mà trống đỡ, yên tính xem cuộc chiến, hai người bọn họ đã tới trên trời sao? Loại kia dao động khủng bố dần dần cách hắn nhóm đi xa, nhưng chuyện này cũng không hề có thể, để bọn hắn vì vậy mà tâm sinh cái gì xem thường. Trên thực tế vừa vặn ngược lại, đây đã là làm người tuyệt vọng một màn. Bởi vì hắn nhóm đều biết mình khi còn sống đều rất khó leo, lên tới bọn hắn hai người kia cảnh giới. Loại kia độ cao, loại thực lực đó, kỳ thực chân chính đối mặt thời điểm, không nghị luận cái gì đều là vô dụng, khó có thể nói ra khỏi miệng, chẳng qua là không có tiếng tâm gì chú ý mà thôi. Trên thực tế đứng ở chỗ này Phật môn đệ tử, còn có tiểu Bạch Long tại toàn bộ trong tam giới cũng đã là cường giả, phóng tầm mắt nhìn tới có hay không mấy người hướng bọn hắn sẽ sản sinh hâm mộ. Nhưng bọn hắn bây giờ cùng Tôn Ngộ Không, gia diệp cổ Phật hai người đứng chung một chỗ thời điểm, giống như là cách hai cái thế giới, khoảng cách với nhau thật sự là quá mức xa vời. Ngay tại toàn bộ xem cuộc chiến người toàn bộ tâm sinh ý nghĩ đen tối thời điểm, cổ xưa tinh không bên ngoài, hỗn độn ranh giới trận kia dao động lại kịch liệt lên, chiến đấu lần nữa sản sinh biến hóa. Gia diệp cổ Phật, thân thể giật giỡ, bên cạnh có từng đường cổ xưa Phật môn bí pháp đang lưu động. Những tia Phật môn bí pháp hóa thành một phiến lại một mảnh nhỏ bé hạt ánh sáng, vô số, cứ như vậy lan ra chung một chỗ, giống như là Phật môn đại dương, hóa thành màu vàng lương tơ quấn quanh hắn, ở bên cạnh hắn bùng bềnh để cho hắn giống như thần nhân. Đồng thời tại loại này cực độ rực rỡ sau đó, hắn Trô đứng địa phương lại bắt đầu sụp đổ, giống như là có một cái vô cùng hấp động tại bên cạnh của hắn xuất hiện, để cho kia một vùng không gian đen như mực. Sau đó, ngay tại tôn ngộ không cẩn thận đối đai thời điểm, chỗ đó lại mãnh liệt buộc phát sáng chói nhất quang mang. Cả một cái bảy đạo hóa thân từ già diệp của Phật nơi đứng địa phương vào ra. Những này bảy đạo già diệp của Phật thân ảnh đều cuốn quanh dao động khủng bố, thân thể của bọn họ bền bị tán nhược lưu ly, mỗi một cái đều cường đại đến trạng thái tối cùng. Tại trong vũ trụ, tại hỗn độn danh giới, cùng nhau vây cùng cái kia cầm trong tay cỡ lớn thân ảnh. Giang Giác. Trong nháy mắt này thiên địa phát sinh khủng bố bạo tạc, tinh không khoảng có vô số đại liệt vết nước tại đây lan ra. Liếc nhìn lại, trang chỉ hướng ra phía ngoài mở rộng, cũng không biết lan ra đi ra ngoài bao xa, phản phất ngay ngắn một cái mảnh hỗn độn đều tại vỡ vụn, tràn diện hết sức kinh người. Tôn Lộ không hét lớn một tiếng, không có gì rút lui ý tứ, ngẩng đầu nhìn lên, một mình về phía trước, thân thể tựa như một vần mặt trời đen bàn bút cháy, giống như là tại đem thiên địa vạn đạo đều hòa tan. Một phiến lại một mảnh dao động từ bên cạnh của hắn tỏa ra, giống như là có thể chiếu sáng toàn bộ cổ kim còn có tương lai. Tôn Lộc không từ tin chân thân của mình vô địch, lại muốn lấy một địch bảy, cứ như vậy cùng bảy bảy cái già diệp cổ Phật đối chiến. Hắn thần tốc động tác, người như tia chấp huy động khủng bố cờ lớn, cũng không biết lúc nào móc ra kim cô bồng, đánh ra tuyệt thế phong thái. Mỗi một quyền, mỗi một gậy văng kích ra ngoài, đều là trí cường, đánh vũ trụ tinh hải, còn có hỗn độn danh giới đều rung chuyển. Một phiến lại một mảnh hỗn độn khí lưu từ bầu trời bên giới hiện ra đến, màu xám trắng lan ra mảnh thiên địa này. Vô địch ở tại phiến thế giới này, ta là Tôn Lộc không, ta chỉ tu luyện ta chân thực thân thể, đây là niềm tin của ta, chỉ tu toàn thân 920 mà thôi thì có thể làm trò thiên hạ thần phục. Một cổ lại một cổ hóa thân có ích lợi gì, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị ta từng cái đánh nát. Tôn Nộ không giống to, quy tắc cực kỳ, tái tạo định phong. Đây là con đường của hắn, cho dù thương hải biến thành tăng điền, Tuế Nguyệt đổi thay hắn đều cho tới bây giờ không có đổi qua, coi như là ban đầu bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi. Dốc hết sức xé trời, vắt ngang cổ kim tương lai. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thân thể bộc phát sáng chói nhất chói mắt chi quang. Hắn đứng ở nơi đó, giống như bất hủ. Sâu đen ngọn lửa màu tím. Tại bên cạnh của hắn không ngừng lan ra, một phiến lại một mảnh cực kỳ dao động không bố, ở bên cạnh hắn hiện ra. Hắn thật giống như vĩnh hằng tồn tại ở mỗi cái thời đại, tại mỗi cái thời không bên trong, vô hạn tuyết nguyệt, mỗi một thời đại đều có giống như là tôn ngộ không loại nhân vật này. Nói thí dụ như yêu hoàng đế tuấn, nói thí dụ như thượng cổ tổ long, đảm nhiệm ngươi một tay che trời, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió, đảm nhiệm ngươi có phong thái vô địch, hắn đồng dạng không sợ không có gì sợ. Cực kỳ năng lượng kinh khủng tại đây triệt để bộc phát, đến không hết pháp lực tận tình chút xuống, quét ngang vũ trụ tinh hải. Tôn Ngộ Không toàn thân mà thôi, Đơn độc đối kháng 7 cái giả diệp cổ Phật, đây là lực đạo cực hạn thể hiện, hắn phải ở chỗ này sáng tạo thuộc ở tại quy tắc của mình. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 636, Dung luyện vận đạo. Vô cùng kinh khủng va chạm bị liệt, tại đây liên tục bạo phát, cái địa phương này quang diễm thật sự là quá sáng chói, Phàm Phật có quy tắc lưu truyện, cũng có thời gian đăng sinh. Liên liên thiên địa đều ở chỗ này đốt cháy, trong chớp mắt, hoàn toàn đến không hết biến hóa xuất hiện ở đây rồi. Tôn không cùng già diệp cổ Phật hai người tại đây chiến giết, có mảng lớn dịch lưu truyện, có trên người bọn họ ánh sáng tại vỡ vụ. Còn có bọn hắn thân thể tiếng vỡ nát, tại toàn bộ thiên địa khoảng vang vọng, coi như là bên ngoài hỗn độn dòng khí màu xám đều không cách nào ngăn cản những này sinh chuyển, mỗi một âm thanh đều hảm như lôi đình, chấn nhiếp nhân tâm, chấn động người ho ra đầy máu. Đây là quy tắc cực điểm, đây là đại la nhị trọng tiên va chạm, tại đây tạo nên nằm ở truyền thuyết bên trong thần thoại. Tốn nộ không toàn thân bừng sáng lưu chuyển, hắn lôi kéo thiêu động thân thể, không có gì sợ hãi, nhất cử nhất động khoảng đều tiết lộ ra tự tin nhất phong thái. Hắn song quyền đại khai đại hợp, đồng thời ở sau lưng huyễn hóa ra một đạo khủng bố thân ảnh, một tay xách kim cô động, một tay xách vỡ vụn chiến kỳ, ở đó đại không bên trong đại chiến giả diệp cổ phần Đồng thời Già Diệp Cổ Phật cũng không có cái gì sợ hãi, liền đứng ở nơi đó mà thôi, cùng Tôn Ngộ Không tiến hành va chạm, hai người giống như tại trong đó mở ra hỗn độn tiên thiên sinh linh giống như vậy, tại đây giết tới điên cuồng, giết tới phát điên. Không có gì có thể ngăn cản bọn hắn toàn bộ đều đánh nhau thật tình. Ha ha ha ha ha. Già Diệp Cổ Phật lớn tiếng giải, hoàn toàn không có bất kỳ Phật môn phải tư thế. Bộ dáng của hắn, ngông cường, giống như thế gian đáng sợ nhất của đồ. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều sắc bén mình mang đáng sợ nhất ý, cái vốn liền không có gì có thể ngăn cản phương pháp, đây có chính là Tôn Ngộ không có thể ngăn cản đến. Già Diệp cổ Phật mỗi một chiêu thức đều là không ai bị nổi, cùng lúc đó Già Diệp cổ Phật thân thể lại lần nữa biến hóa. Nguyên bản chỉ có 7 đạo thân ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, cứ như vậy Diêu thân biến đổi trực tiếp biến thành 77-49 đạo thân thân thể. Đây là bực nào khủng bố biến hóa nha? Thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ngay cả phía dưới những kia đã từng căn cứ vào loại này Phật môn thần thông pháp thuật tu luyện qua thân ảnh, những kia Phật môn vật đồ, lúc này nhìn thấy, toàn bộ đều đồng tử rút lại, âm trầm kinh hãi. Thật không hổ là Già Diệp cổ Phật, cư nhiên đều đã có thể làm tới mức này rồi, thật sự là khiến người không thể tin được. Chẳng lẽ nói Già Diệp Cổ Phật tại cái này Thần Thông Pháp Thuật thượng tiến hành rồi đột phá sao? Phải biết, đây là Thánh Nhân lưu lại nha, nhớ muốn tiến hành sửa đổi là khó khăn cỡ nào, nhưng giả Diệp Cổ Phật nhưng bây giờ làm được, không thể không nói hắn thật sự là quá đáng cường đại. Loại này khủng bố Phật môn thần thông pháp thuật đã bị Già Diệp Cổ Phật luyện đến cực hạn, triệt để nghiên cứu triệt để rồi, hơn nữa không chỉ là ở một cái phương diện tiến hành hóa thân, vẫn là tại tất cả tầng thứ bên trong toàn bộ tiến hành phân chia. Loại công pháp này loại thần thông này pháp thuật, vốn là tượng trưng cho hắn một, một thời kỳ trong lòng trình, tượng trưng hắn phá quan thì trải qua chết đốt, cuối cùng chịu đựng qua mấy cái nút chết, chịu đựng qua mấy cấp độ Có bao nhiêu cẩm ngộ liên có thể hóa thân ra bao nhiêu cái, nhưng trên lý thuyết lại nói tổng cộng tối đa chỉ có 7 cái. Bởi vì trải qua những này số lượng sau đó, thánh nhân cũng không để lại phía sau tu luyện pháp tắc. Hơn nữa tại gia diệp của Phật lại hoàn thành hoàn toàn đột phá, đây là bực nào chuyện kinh cùng a. Ầm ầm. Gia diệp của Phật cứ như vậy đứng tại không trung, giống như thần ma phụ thể giống như vậy, trên thân không có thiên cần gì phải Phật môn hẳn có dấu hiệu, ngược lại giống như là một đạo khủng bố thân ảnh, giống như là một cái không biết từ nơi nào đi tới Sinh Linh, trực tiếp như vậy liền trấn áp tại giữa thiên địa. Năng tàng pháp lực tại đây bên cạnh của hắn chạy xuống vần quanh, một phía lại một mảnh Phật môn sáng bóng, ngang đặt ở giữa thiên địa. Đây mới thật là vô địch, là cường giả chân chính, hắn có tư thế. Hiển thị rõ cùng vọng. Cái vốn không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Lúc này coi như là Tôn Ngộ không cũng bị khí thế của hắn nơi áp chế, hoàn toàn che giấu đi. Ở phía dưới toàn bộ Phật môn đệ tử trong mắt, Tôn Ngộ không tuyệt đối không phải là giả diệp cổ Phật đối thủ. Mấy chục cổ xưa giả diệp cổ Phật hàng lâm, đây là biết bao khủng bố cảnh tượng, một cái liền đơn giản như vậy đối phó, chớ nói chi là mấy chục rồi, có người nào có thể là đối thủ của hắn sao? Cái này không thể nào. Thiên điệu đều ở chỗ này sụp đổ, đại tinh đều ở chỗ này tóe toét ra đến, vũ trụ hồng hoàng phảng phất đều phải bị cổ lực lượng kinh khủng này nơi đè sụp đổ. Bên ngoài hỗn độn, một phiến lại một mảnh hỗn độn khí lưu từ không trung chạy xuống xuống, hơn nữa tại đồng thời còn mang theo một loại cổ quái khí tức. Đó là thuộc về diệt thế khí tức, mãnh liệt mà mãnh liệt, phàm phật vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Một phiến lại một mảnh quy tắc tại đại không bên trong lóe ra, hạo han vô biên, cấp tốc mở rộng. Già của Phật khí rồi thế gian này, hơn đạo thân ảnh cùng nhau ra, một lại một mảnh Phật môn thông pháp thuật cứ như vậy lập ra. Hắn chỉ là đứng bất động ở nơi đó, chính là giống như một phiến Phật môn đại dương, đến không hết Phật môn pháp lực tại đây chảy xuống, có từng trận thiện âm chuyển đến. Cứ như vậy để xuống thời điểm, trực tiếp để cho Tôn Ngộ Không không chịu nổi, để cho hắn toàn thân đều tại nước toác, huyết dịch đều ở chỗ này tung tóe, cả người xương cốt đều muốn triệt để đứt đoạn. Bây giờ già diệp cổ Phật giống như là một cái tử cổ lao thời đại đi ra sinh linh. Thân thể của hắn tuy rằng không cao, bộ dáng của hắn mặc dù không có phi thường anh võ, nhưng bây giờ lại toàn thân lừng lẫy sáng chói nhất hào quang màu vàng. Đến không hết Phật môn pháp lực tại bên cạnh của hắn chảy xuống, hoàn toàn không cách nào quét sạch thần thông pháp thuật bị hắn thi triển ra. Hắn mỗi một tấc thân thể đều phá lệ chẳng kiện, mỗi một tấc cơ thể đều mang lực lượng mãnh liệt, chẳng qua là hơi một cái động tác, giống như là chỉ là nhấc bàn tay, động chuyển động thân thể liền có mảng lớn tinh không, bởi vì vì hắn mà vỡ vụn, bởi vì hắn mà vẫn là cuồng. Một phiến lại một mảnh tinh thần tại đây triệt để nổ tung lên, hóa thành tia lửa cùng nhất hào quang hoa mỹ, đây là tinh thần kêu gạo. Chỉ là một cái yêu hầu con mà thôi, ngươi không nên cùng ta đối nghịch, chẳng qua là tu luyện như thế ngắn gọn thời gian, cư nhiên cũng dám cùng ta khiêu chiến. Thật là không biết chữ chết là viết như thế nào." Gia Diệp cổ Phật rất bình nói, tôn nội không một tiếng giống to. Toàn thân yêu khí sôi trào mãnh liệt. Hắn là đã từng là vô địch, lại từ tiệm sách ở bên trong lấy được này loại bí pháp sau đó, càng là chưa từng có qua bài tích. Hôm nay càng là đã đổi đại La nhị trọng thiên cảnh giới, ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều bị hắn triệt để đánh bại. Chém xuống đầu lâu phong ơn lên, hắn đã từng đánh lên linh sơn, đánh ngã vô số Phật môn đệ tử, chính là cái thời đại này bên trong sáng trong dẫn trước vô địch giả, hiện tại hắn làm sao cam tâm bị ghét nhất người trong Phật môn nơi áp chế. Nhìn không dưới pháp họa bản tiểu tuyết thịnh đau loạt tiểu áp. Chương 637, mạnh nhất đạo lộ. Gầm gào. không nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm của hắn thật sự là quá to lớn rồi, trực tiếp liền chấn động trời cao, ngay cả thương khu không bên trên hỗn độn đều đang vì đó mà rung động. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ, chấn động toàn bộ thời gian trường hà, để cho thế gian này vạn đạo đều tại vì vậy mà rung động. Phàm phật đều đi theo đến Tôn Ngộ không cùng nhau tại cấp hượng, phiến này tinh hải đều ở trong chớp mắt vỡ vụn đại. Loại cảnh tượng này thật sự là quá mức kinh khủng, căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Vỡ vụn cửu thiên thập địa, xuyên qua chư thiên, chính là không hết hóa thân lại làm sao? Thân này liền có thể dung luyện vạn không nổi giận gầm lên một tiếng. Tại bên cạnh của hắn có từng đường khủng bố khí lưu xoay tròn, đến không hết pháp lực xuất hiện. Trên đỉnh đầu của hắn có một phiến tự quy tắc tạo thành chủ sáng, trong nháy mắt mà tôi, chính là xuyên qua phương thiên địa này. Vùng trời này giống như là thoáng cái liền trực tiếp bị đâm xuyên rồi. 33 trọng thiên một dạng cũng không cách nào ngăn trở, thật sự là quá mức kinh khủng. Đến không hết quy tắc cùng pháp lực toàn bộ dung nhập vào Tôn Ngộ Không thân thể, Phản Phật thần thoại đầy tràn trên bầu trời, hạ xuống chư thiên đại đạo, một phiến lại một mảnh quy tắc đều hàng lâm rồi, toàn bộ dung nhập vào Tôn Ngộ Không đây một cụ lục thân bên trong. Hắn cả người mà tôi, liền tại đây dung luyện địa vận đạo. Hắn đi chính là thiên hạ trí cường chi lộ đi là mạnh nhất thân thể của mình loại dáng vẻ này thoạt nhìn là rất cường đại nhưng trên thực tế đây 360 loại đạo lộ là cùng hiện nay tam giới bên trong rất nhiều đạo lộ là đi ngược lại đồng thời cùng gia diệp cổ Phật lựa chọn đạo lộ là hoàn toàn ngược lại không có bất kỳ trọng điểm nhưng loại đạo này đường nếu là thật có thể đi được đó chính là vô thượng đại đạo là sáng chói nhất đạo lộ một trong không có gì có thể so sánh với chỉ có điều hiện nay trên thế giới muốn tu luyện loại đạo này đường ra ngục thật sự là quá nhiều cũng chính làônn ngộ không có như vậy tiên thiên ưu thế cho nên mới có thể như thế tu luyện Muốn là bình thường người khẳng định đã sớm bạo liệt rồi, căn bản là không có cách chứa nhiều như thế gì đó, thân thể của nàng hoàn toàn cũng không chịu nổi, chỉ vì Tôn Ngộ không đã từng trải qua thánh nhân tay, xuất thân bất phàm, hơn nữa bản thân cực kỳ mạnh mẽ, là đã tới Đại La cảnh giới sau đó mới bắt đầu dung luyện. Chư thiên bạn đạo toàn bộ dung nhập vào thân thể của nàng, hắn đem tất cả quy tắc đều hóa thành một cái lò đung, dung nhập vào rót vào thân thể của hắn, loại này loại này khí tức kinh khủng tàn mát ra sau đó, khác giống như công kích cái vốn thì sẽ không thể tới gần hắn. Chính là một ít bình thường quy tắc cùng trật tự vô pháp tiếp cận thân thể của hắn. Rất nhiều toàn bộ đang đến gần nó thời điểm liền biến thành cánh lửa, trực tiếp bị tôn nộ không khí tức trên người nơi đốt triệt để đứt đoạn giật cắt, sau đó biến mất đi xa. Cùng lúc đó tôn nộ không thân thể cũng ở nơi đây giống như điên tăng gọn. Thân thể của hắn mỗi một khối cơ thể đều bắt đầu biến hóa, đều bắt đầu tại đây hòa tan, hơn nữa đang hòa tan bên trong lại lần nữa phân giải gầy dựng lại, sau đó hóa thành được càng cường đại hơn. Hơn nữa loại này đang biến hóa sau đó còn không chỉ có chỉ là một lần, mà là vô số lần phân giải biến hóa, một lần cuối cùng so sánh một lần cường hẳn hơn. Huyết của hắn không còn phong phanh. Thân thể của hắn không ở lặng cọm, tôn nộ không khí huyết trên người từng bước biến cường đại, coi như là hắn lúc này ở thiêu đốt vốn là thân thể pháp lực, nhưng bây giờ cũng không giống như trước rồi, hắn cứ như vậy đứng tại tinh không bên trong, khí tức trên người vô cùng kinh khủng, mỗi một cọng lông tóc phiêu vút lên, mỗi một chút xíu lực lượng phun trào đều so sánh phương xa tinh không càng rực rỡ, càng chói mắt. Đây là một loại vô pháp kể lệ biến hóa, vốn là tôn nộ không cháy thiêu pháp lực của mình, giống như là đi lên chặt đầu đường, nhưng bây giờ đầu này chặt đầu đường lại lần nữa bị liên tiếp lên rồi con đường phía trước. Hơn nữa một cái này con đường phía trước càng thêm rực rỡ, càng rộng lớn hơn. Đây là cực điểm bên trong tháng hoa, là tại tất chết dưới cuộc diện đột phá. Không có người nào có thể làm tới mức này, Tôn Nộ không lại may mắn làm được, vì vậy mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nguy hiểm trong đó cũng là không cách nào kể lệ, chỉ có chính hắn mới có thể hiểu, đây là kinh khủng cờ nào. Tại ung ung một tiếng tiếng vang bên trong, Tố Nộ không bộ lông dài giác xuất hiện đồng thời, ở phía xa phiêu động mà qua tinh không nhất thời bị nát, đồng thời tại trong đó rất nhiều tinh thần cũng theo đó vỡ lạc, trong nháy mắt mà thôi liền hóa thành phấn vụn. Tinh thần giống như bụi trần giống như vậy, Tố Nộ lúc này thân thể cũng không tính rất khổng lồ, nhưng lại cho người một loại vô cùng nặng nề cảm giác luật Phản vật không trung trôi nổi những ngôi sao kia tại Tôn Ngộ Không trước mặt đều là phá lệ yêu đất, phá lệ nhỏ bé, căn bản là không có có cái gì có thể cùng với coi như nhau địa phương, hoàn toàn không cách nào cùng với ở tại cùng nhất vị diện, đã thành Tôn Ngộ Không tuyệt đối nền. Nhưng mà cho dù là loại tình huống này, gia dịp cổ Phật vẫn không có cái gì sợ hãi. Hắn đứng ở nơi đó chỉ là tĩnh táo nhìn thấy Tôn Ngộ Không hoàn thành thủy biến, khai thác ra thuộc về mình mới con đường phía trước, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. đợi. Bởi vì hắn có vô địch tự tin, có vô địch biểu tượng, hắn không cho rằng Tôn Ngộ không có thể vượt qua hắn. Đây mới là thuộc về cường giả lòng tin, trong lòng của hắn tự có một cổ bất bại tín nghiệm, tại không có gặp phải từ trước ta ngươi có lẽ là vô địch, nhưng mà gặp phải ta sau đó, ngươi liền chú định chỉ có suy vi một đường. Cổ phật hiển thị rõ cùng vọng tư thế, hắn đứng ở nơi đó không có có động tác gì, chỉ là huyết dịch chảy xuống ở trong người, liền để cho đại thiên thế giới đang vì hắn rung động. Thanh âm của hắn thật giống như thượng cổ truyền thuyết bên trong vô thượng thần binh giống như vậy, vô cùng kinh khủng, chỉ là một chút xíu thanh âm, liền để cho tất cả mọi người đinh tai hoàn toàn không cách nào trải qua chịu được. Tất cả mọi người tại chỗ hồn phách đều muốn triệt để nổ tung vỡ nát mở ra hoàn toàn không cách nào chịu đựng được loại này dao động công bố. Gia Diệp Cổ Phật nhìn thấy Tôn Nộ Không, lưỡi khí lạnh leo thấu xương, không có gì tình cảm dao động, Tôn Nộ Không ngây cho là mình đã đủ cường đại sao? Ngươi cho là mình lộ sắc ra con đường của mình liền có thể cùng ta tranh phong sao? Đây là không được, ngươi không thể nào cùng ta chiến đấu, nhìn thân thể của ta vô số nơi, có người nào có thể cùng ta đối địch? Ở chỗ này chẳng qua là một câu hóa thân mà thôi, đã có thể triệt để đem ngươi trấn áp, cảm chịu số phận đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, hướng theo Gia Diệp Cổ Phật thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa vô số quang mang tại đây triệt để sôi lên. 63 cái giả diệp cổ Phật cùng nhau đứng tại không trung đếm không hết và quang, tại đây lở lở, căn bản là không có cách thấy do có bao nhiêu thần thông pháp thuật trong nháy mắt này bị hắn thi triển ra. Hắn thật sự là vô địch khắp trên trời dưới đất, không có gì có thể là đối thủ của hắn, đây Tam thập lục đạo hóa thân, toàn bộ đưa ra một cái tay, trực tiếp cứ như vậy hướng phía phía dưới Tôn Ngộ Không trấn áp xuống, bá đạo mà càng rỡ. Tôn Ngộ Không đứng tại phía dưới thân sắc bình đạm, không có gì sợ hai ý tứ. Hắn ngữ khí băng hàn ngẩng đầu nhìn phía trên, hóa thân nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là một quyền mà thôi. Chớ nói là những này chính là hóa thân coi như là người chân chính là thân thể đứng ở nơi này bên trong, ta cũng như thế có thể một quyền đưa chúng nó toàn bộ vỡ vụn, có ta vô địch, đây cũng là niềm tin của ta. Gia diệp cổ Phật, thuộc về ngươi thời đại sớm liền đã qua, không muốn vẫn còn ở nơi này biết mẹ không tỉnh rồi, một câu hóa thân xuất hiện ở nơi này mà thôi, chắc hẳn ngươi chân thân không phải là không muốn qua đây, mà là không cách nào đến đây đi, không người không chết bộ dạng, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Tôn Nộ không những lời này vừa ra, phía trên gia diệp cổ Phật bất thình lình đầu, ánh mắt lộ ra sát ý thấu xương. Hắn thật liền phải triệt để tiêu diệt Tôn Nộ không rồi. Bởi vì hắn những lời này xúc động hắn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 638, một thời đại kết thúc. Hướng theo đạo thanh âm này rơi xuống, trên bầu trời nổi lên kinh khủng nhất dao động. Chỉ có điều Tôn Ngộ không không có gì sợ hai ý tứ, hắn toàn bộ thân hình đều đang tản ra vô cùng kia sáng chói mắt. Một cái lại một cây màu tím đen nhung mao, tản ra dao động khủng bố, sau đó vô pháp ngôn ngữ bàng bạc sinh cơ, cứ như vậy từ trên người của hắn bắt đầu tản mắt ra. Nguyên bản bởi vì thiêu đốt pháp lực mới bắt đầu làm thay đổi thân thể, cũng cứ như vậy từng bước biến được xu doanh. Sống lưng của hắn cũng trở nên thẳng tắp, toàn bộ thân hình cũng thay đổi được từng bước hùng tráng, bất quá trong tích tắc khoảng mà thôi, vậy mà lại lần nữa tái hiện rồi nhất vì định phong thời gian. Một khắc này, Tôn Nộ không lần nữa đi ra rồi con đường của mình, rốt cục thì triệt triệt để để tìm được thuộc về mình đường. Hắn trên người tán phát ra ngập trời khí tức, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Hắn khí huyết trên người bắn tung tóe lên trời, toàn bộ vũ trụ phòng run đều bởi vì hắn mà chấn động. Tôn Nộ không khí tức trên người, thậm chí có thể mang toàn bộ vũ trụ đều ép xuống. Trực tiếp cứ như vậy chấn động trên trời dưới đất. Toàn bộ cảm nhận được cổ khí tức này sinh linh, không có không sợ hãi không có không kinh hoàng, toàn bộ đều đứng vững quỳ xuống, hướng phía tại đây sùng bái mà dập đầu. Lúc này Tôn Ngộ không tuổi rất trẻ, khôi phục huy hoàng nhất chuyến nguyệt, dáng người vĩ ngạ, đứng ở nơi đó, cái tay kia cầm lấy kim cô bổng, một cái tay cầm lấy xiển xích cấu trúc ra cỡ lớn sí. Tuy rằng hắn được xưng là yêu hầu, nhưng lúc này hắn thật sự là phong thái vô cùng, không có người nào có thể cùng hắn đối địch, khí tức kinh khủng thậm chí đều che đậy qua phía trên giả diệp cổ Phật. Hết thảy các thứ này thật sự là đều quá kinh khủng, Tôn không ngẩng đầu lên, hai mắt của hắn sáng lạn như sao trời. Đây là hỏa nhãn kim tinh, có khủng bố lực ý Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tôn ngộ không trên thân luồng khí thế kia, cổ kia chưa từng có từ trước đến nay, duy ta bất bại, có ta vô địch, phương này thiên hạ hết trong tay ta. Đây là thuộc về tôn ngộ không tuyệt đối vô địch tự tin. Tôn ngộ không khí tức trên người vô cùng kinh khủng, thậm chí đây một vùng biển sao đều tại run sợ. Ngay cả phía trên bên trên hôn độn đều tại bởi vì khí tức của hắn ngưng tụ cố. Những tia khí lưu màu xám đều bắt đầu không lại chạy xuống rồi, bởi vì tôn ngộ không thật sự là có chút khủng bố, hắn đứng ở nơi này bên trong bất động mà thôi, từng luồng từng luồng dao động khủng bố sẽ để cho những kia hỗn khí lưu tự khước. Cái thế thần uy tận tình triển lộ tại đây. Một khắc này Tôn Ngộ Không phong mang vô thất. Lúc này Tôn Ngộ Không thật giống như mùa hè mới lên rực rỡ đóa hoa giống như vậy, rực rỡ vô cùng, thân thể của hắn ở trong chấp mắt triệt để hồi phục lên. Điên cuồng huyết khí tại trong thân thể của hắn phun trào, cho thấy nhất phần thịnh khủng bố sinh mệnh lực, ở trong chấp mắt mà thôi, trong nháy mắt chính là khôi phục trạng thái tối cùng, hắn mỗi một giọt máu thịt đều hoàn mỹ mà rực rỡ, mỗi một cọng lông tóc đều tận tình nọ rộ, chúng quanh gian trường hà đều tại bởi vì hắn mà chảy xuôi, hắn hiện tại chính là phiến thế giới này nhân vật chính. Triệt để chấp giết ngươi. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Trên thiên thế giới này cho tới bây giờ không có người nào dám cả gan khinh thường ở tại hắn, ai dám mặc kệ hắn, ai dám khinh bị hắn? Hắn là Tôn Ngộ Không, hắn là bất bại tuyệt thế thần thoại, là chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới sẽ nhân vật xuất hiện. Sinh ra chính là vô địch biểu tượng, không có ai có thể là đối thủ của hắn. Gia Diệp của Phật nhìn một màn này, có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn không có bất kỳ nóng nảy táo bạo, hắn thần kinh bình đạm nhìn thấy Tôn Ngộ Không, rất bình tĩnh, tại đây mở miệng. Nguyên lai là cái bộ dáng này, người đã lúc trước là chi nhiều hơn thu mình tất cả sinh mệnh lực sao? Ký chỗ chết mà hậu sinh, đúng là điên cuồng một cái hầu tử. Hiện tại ta đã không có vấn đề, có cần hay không đem Quan Âm Bồ Tát tìm trở về, ta phải ở chỗ này hoàn toàn tiêu diệt ngươi." Gia diệp của Phật Thâm tình bình đạm, mà không biểu tình, thờ ơ bất động. Hắn đứng ở trên không bên trên, cà sa bay phất phối, hắn hai tay chắp sau lưng, hầu hạ phía trước, bên cạnh có một phiến lại một mảnh Phật quốc tại đây hiện ra, ánh sáng màu vàng chiếu sáng trên trời dưới đất. Tôn độ không nổi lên yêu khí, cũng không thể tới gần hắn, phân nửa tất cả đều tại chỗ rất xa, liền bị loại này Phật môn khí tức triệt để nhân diệt. Tấn công rực rỡ lại làm sao, đây là cuối cùng quang mang rồi, cuối cùng rồi sẽ là cần thiết lại lần nữa thuộc về hám. Không có người nào có thể cứu ngươi rồi, đây là ngươi cuối cùng tiêu đốt, để ta đến đưa ngươi đi xa đi. Không cầu kim động. Già diệp cổ Phật một đôi mắt bên trong, không có có bất kỳ triệu chứng nào, xuất hiện chư thiên sụp đổ cảnh tượng. Một phiến lại một mảnh Phật quốc tại trong đó nổ tung, một phiến lại một phiến thế giới tại trong đó biến mất. Ở đó cái trong hình ảnh giống như là có cây tối tại điêu tàn khô héo, giống như là có sống linh tại đây vĩnh viễn chết đi, giống như vàng cũng một loại điêu tàn bay xuống. Cứ như vậy triệt để vẫn là đi. Già diệp cổ Phật xuất thủ, trong chớp mắt mà thôi, trên trời dưới đất biến là hoàn toàn Đại đạo đều ở chỗ này tiêu diệt. 33 trọng thiên rung động kịch liệt lên, vẫn cứ dao động, tại đất đoạn, ngay cả vạn đạo đều tại tăng hăng giã. Gia diệp của Phật Phật Diên Khí tức che phủ thiên địa, đem trọn phiến thế giới đều chìm ngập tại dưới nhất phương hướng. Không nghi ngờ chút nào, gia diệp cổ sườn núi một đòn này là cực kỳ khủng bố. Bởi vì, 63 đạo thân thân thể cùng hắn cùng nhau xuất thủ, đây là một loại trên quy tắc xuất thủ, không có người nào có thể né tránh. Ngay cả Tôn Ngộ không cũng né tránh không được hắn chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận một kiếm này. Đến, Tôn Ngộ không nổi giận gầm lên một tiếng, cũng biết mình vô pháp né tránh, hắn cũng, cũng không muốn né tránh, trực tiếp cứ như vậy ngay mà xông tới. Rất nhanh tinh không bên trong có một tiếng gầm thét chuyển đến, sau đó tiếp theo có mảng lớn huyết dịch bạo phát huyết dịch. Những huyết dịch này quả thực đều là quá kinh khủng, cũng không phải bình thường màu đỏ tươi, cư nhiên là cực kỳ khủng bố màu tím đen. Hắn mỗi một kích đều đốt cháy, phản vật có thể xuyên qua một phiến tinh không, hiện tại loại này chân quý huyết dịch mảng lớn mà rơi xuống, nổ bể ra đến. Đây là thuộc về tôn ngộ không máu tươi đi, không có ai biết cuối cùng có phải hay không thuộc về tôn ngộ không, nhưng cái địa phương kia bạo tạc vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Vòng xoáy khủng bố tại trong đó khối động, không có gì có thể tại loại này vòng xoáy bên trong tiếp tục sống sót, ngay cả quy tắc đều tại nơi đó giìm Từ đó cái thế giới này không còn có yêu hầu rồi." Gia Diệp cổ Phật như thế hở hững mở miệng nói. Hắn đứng trong bóng đêm, giống như cuối cùng rực rỡ qua mang, mọi loại pháp lực đều tại bên cạnh của hắn, lưu truyền vạn pháp bất sơ người. An tính chết đi, một thời đại cứ như vậy tấm màn rơi xuống rồi. Nhìn không giới phát họa bản tiểu tuyết thịnh đau loạn tiểu thuyết áp. Chương 639, Tôn nộ không chi tử. Một phiến dao động của bố, trực tiếp liền ở ngay đây bộc phát, không có bất kỳ đề báo. Tôn không bị hoàn toàn cuốn vào, hắn giống như là ở bên trong vẫn lạc, ngọn lửa màu đen bắn tung tóe lên trời, một cái đại la nhị trọng thiên tồn tại vẫn lạc. So sánh thiên địa sụp đổ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tôn nộ không máu tươi tại đây nọ rộ, toàn bộ đều đang cháy. Hơn nữa đây là thuộc về một cái đi ra đạo của bản thân đường tồn tại, mặc dù là đại la nhị trọng tiên, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, liền tuyệt đối là có thể đến tam trọng tiên. Hơn nữa, có cực mạnh hy vọng cảnh giới là truyền thuyết bên trong chuẩn thánh cảnh giới. Loại cảnh giới này tồn tại, trên thân mỗi một chút vật, kia cũng là tuyệt đối trí bảo, có thể nói bảo vật vô giá. Loại này tồn tại, máu của bọn hắn cùng bọn họ xương cốt huyết nhục các loại, cho dù là bắn bắn ra một hỗn dọn, một hối cho dù là chỉ có nửa cái móng tay lớn như vậy, đều có thể phá hủy dễ dàng vô tận sân hà, có thể triệt để phá diệt đến không hết khủng bố tinh thể trường hạ. Bởi vì đến loại cấp bậc này, trong cơ thể của bọn hắn không chỉ có cực kỳ bằng bộ sinh cơ, càng là gần như bất tử bất diệt. Những vật chất này cũng không phải là toàn bộ hữu dụng, còn có cực kỳ nồng nặc vật nguy hiểm chất lượng, khủng bố pháp lực toàn bộ cô động tại những huyết dịch này bên trong, sẽ là cực kỳ hại người. Những vật chất này, tại bọn hắn bên trong thân thể của mình là mạnh nhất, có thể nắm giữ cực kỳ lực tán phá kinh khủng, nhưng mà một khi khuyết tán ra cũng sẽ tạo thành rất khủng bố tổn thương. Sẽ tạo thành diện tích lớn khủng lặng, tùy tuy tiện tiện một giọt máu, thì có thể làm cho một tòa thành thị triệt để hóa thành bùi phân nhân diệt. Nếu như mặc cho hắn khuyết tán ra, thậm chí phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều sẽ không có cái gì sinh mệnh có thể còn sống. Sóng Số đổ đến trên bầu trời thời điểm, ngay cả đại tinh đều sẽ được mà phá diệt. Trên bầu trời, bên ngoài hỗn độn, gặp phải khủng bố lưu quang, phản phất hỏa diễm giống như vậy, không, có ngừng nghỉ tiêu đốt. Bọn hắn tại trong đó thiêu hủy bầu trời tám tối, thiêu hủy khủng bố vũ. Rất nhiều ngôi sao to lớn, cứ như vậy rơi thẳng rơi xuống mà rơi xuống. Bọn hắn mục cháy, bị hòa tan, bị đốt xuất hiện từng đường vết nước, thậm chí có một ít trực tiếp biến thành một bãi màu vỏ quýt dung nham. Đây là tôn nộ không thể nội khủng bố giao động sao? Đây là bởi vì trong thân thể hắn pháp lực toàn bộ khuyết tán ra đưa đến sao? Thật sự là khiến người quá rung động. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, vùng này giao động khủng bố bên trong, có từng mảng từng mảng màu tím đen xương mù tại đây bao phủ, hướng về nhiễm máu tươi màu đen trở ra băng lãnh cực tinh không lan ra. Chỉ có điều ngay lập tức mà thôi, đây cổ khủng bố lạnh lẽo chính là giống như là đóng băng đây toàn bộ vũ trụ. Còn có phiến này mênh mông tinh hải, Những thứ kia là bởi vì bị tôn nộ không tử vong sau đó nơi khuyết tán ra vật chất sao? Những vật chất này để cho một ít tinh thần trong nháy mắt mà thôi, liền biến thành biển chết, biến thành vùng đất lạnh, giống như là trở lại một phiến băng hà thời đại, không có gì sinh mệnh có thể sống tích chứ, vĩnh viễn hóa thành thực tế, tuyệt vọng bao phủ tại đây. Chư chỗ đó ra còn có độc khí hóa thành hỏa diễm, tại trong đó đốt cháy toàn bộ vũ trụ. Tôn nộ không thân xua cuối cùng là không được, không đánh lại giả diệp cổ phận, gian mua, khâu trong thân thể hắn ẩn chứa pháp lực giống như là bị thời gian bao phủ bên trong một dạng, đi qua vô số năm tháng tại tại đây nộ tung sau đó ngược toàn bộ tinh hải. Đến mức tôn ngộ không dòng máu vang khắp nơi lúc đi ra, càng là hóa thành phượng phất tận thế giống như hình ảnh. Toàn bộ thiên vũ đều bị thai nạn, hóa thành màu tím đen, thế giới đều mở đi, một khoảnh lại một khoảnh tinh thần bị đánh xuyên bị hủy diệt, hóa thành một phiến thê lương hỏa diễm, tại trong đó bốc cháy. Đại La Nhị trọng tiên sinh vật vẫn lạc, cho dù là tại băng lãnh cùng hắc ám hỗn độn bên trong, ảnh hưởng cũng là cực kỳ to lớn. Đây một vùng biển sao đều trực tiếp biến thành tĩnh lặng, đâu, đâu cũng có hủy cảnh tượng, giống như là tận thế đi tới giống như vậy, đây sao cũng là một cái đi ra đạo của bản thân đường người a. Tinh thần giống như nước mưa một loại từ trời rơi xuống, một lại một khóa. Toàn bộ tiêu đốt, có ở giữa không trung chính là giải thể, họa tắc dung nham rơi xuống, chết để nổ tung lên. Toàn bộ tinh không giống như là cũng không có tinh thần, toàn bộ đều mở đi, ngay cả không gian đều tại sổ đổ, từng cái từng cái khủng bố hắc động xuất hiện ở nơi đó, nuốt thế gian văn vật. Trước không, Lâu Tôn Ngộ không vẫn là rực rỡ đến cực điểm, phản phất mùa hè tiêu một loại rực rỡ, sức sống tràn trề, thân thể đầy ấp, đứng lặng tại tinh không bên trong, giống như là trọn mảnh trung tâm của thế giới, không có gì có thể cùng hắn đối địch. Nhưng chỉ không quá là trong nháy mắt mà thôi, cũng chỉ là trong nháy mắt tất cả đầy đủ đều thay đổi, hắn đi về phía điểm cuối. Cơ thể đều đã biến mất hầu như không còn. Cho bộ lông màu trắng tán rơi xuống, Tôn Nộ Không bộ lông vốn phải là màu tím đen, nhưng bây giờ đã tiêu hao hết toàn bộ sinh cơ, từ không chung rơi xuống. Nhưng những lông này đều đã mở đi, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, chật để đem bầu trời đều cắt đứt lại đến, từng sợi phảng phất sợi tơ giống như bộ lông, trực tiếp tướng tinh thần đều đè sập rồi, mang theo huyết dịch cốt khối con bay ra ngoài. Đợ vỡ, cắt đứt một phiến lại một mảnh tinh thần, hóa thành tử vong địa khu. Điều này thật sự là quá mức kinh người. Đây chính là đi ra đạo của bản thân Đường Đại La Nhị trọng thiên chỉ là bị đánh chết sau đó là có thể sản sinh kinh khủng như thế ý tưởng, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Coi như là đã cách nhau như thế xa xôi, phía dưới rất nhiều Phật môn đệ tử vẫn là cảm giác giận cả tóc gáy, nhìn thấy bầu trời xa xa bên trên tình huống hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như giả diệp cổ Phật vô pháp đem nó ngăn cản mà nói, bọn hắn ai có thể ngăn cản. Tôn Lộ không vẫn lạc sau đó không chung một màn kia, giống như là có thể để cho trọn viên thế giới đều hướng đi hủy diệt giống như khủng bố hình ảnh, đây chính là tận thế, trực tiếp sợ hãi rồi khắp thế gian. Phía dưới, có bộ phận Phật môn đệ tử xuất thủ, dùng hết toàn lực triển khai chân pháp, ngăn trở lại những này không Trên thực thế, cũng không phải là bọn hắn ngăn cản lại tới, mà là gia diệp cổ Phật phân một ít tâm, miễn cưỡng che ở những này Phật môn đệ tử, hắn dù sao cũng là người trong Phật môn. Nhưng mà những cảnh tượng kia vẫn như cũng bị những kia Phật môn đệ tử nhìn thấy, mỗi một người đều sợ hãi vô cùng. Quá đáng sợ, đây quả thực là tận thế cảnh tượng a, đây chính là cái kia tôn ngộ không vẫn lạc sau đó tạo thành khủng bố phá hồng sao? Vì sao mấy đại lao khác không có dạng này qua? Chắc hẳn đây là bởi vì hắn đi ra con đường của mình đi một. 9, quá đáng sợ, đây quả thực liền có thể đem thế giới đều hủy diệt, có người Phật môn đệ tử sợ hãi nói ra. Vô số Phật môn đệ tử đều cảm giác cổ họng phát khô, trong miệng giống như là bế tắc thứ gì tựa như vô cùng cay đắng, nếu như là Tôn Ngộ Không tại điên ngực cửa địa phương triệt để vẫn lạc giải thể, kia sẽ tạo thành như thế nào khủng bố thai nạn. Đại sư Minh một tiếng giống to triệt để vang dội không trung, một tiếng này gầm thét tràn đầy cảm giác tuyệt vọng, tràn ngập sự không cam lòng, còn có vô tận bi thương. Có vô biên tinh lực bắn tung tóe lên trời, tại địa phương xa xôi thăng lên, trực tiếp nhiễm đỏ trên trời dưới đất. Đó là tiểu Bạch Long tại trong đó gầm thét, loại kia dao động khủng bố, thật sự là quá mức mãnh liệt cùng kia người. Hắn vốn hẳn nên chỉ là thái ớt kim tinh mà thôi. Nhưng bây giờ, cơn nhiên bạo phát ra không có thuộc về thái ớt kim tiên cấp bậc cảnh giới dao động, hắn nổi giận gầm lên một tiếng để cho hướng lên bầu trời bên trong. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 640, thiên địa không xấu, ta cũng bất diệt. Tiểu Bạch Long hai mắt đỏ hồng, trên thân pháp lực sông lên trời không, bạo phát ra cực kỳ dao động khủng bố, giống như là đã tiến giai đại la nhất trọng tiên cảnh giới tựa như, phía dưới rất nhiều Phật môn đệ tử đều bị sợ ngây người. Đây là tiểu Bạch Long sao? Hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao bước vào đại la vọt một cái trời cảnh giới? Chính là nếu như Tiểu Bạch Long tùy tiện tiến đến muốn đi gia diệp cổ Phật chém giết mà nói, vậy tuyệt đối liền có phải hay không đi thủ, tùy tiện xông tới giết 100% sẽ tự nhiên vứt bỏ tánh mạng của mình. Gia diệp cổ Phật Tại cực xa chỗ trên biển lớn, Tiểu Bạch Long giống giận tóc dài từng chiếc đến ngược, hắn nhìn phía xa nổ tung tinh không, nhìn thấy toàn bộ tinh thần, đều tại yêu điều cảnh tượng, khỏe mắt của hắn đều trừng tét trong ánh mắt, bắt trước có từng đạo huyết lệ chảy ra, hắn gầm thét, "Đại sư Minh!" Tiểu Bạch Long căn bản sẽ không tin tưởng, căn bản là không có cách tin tưởng Tôn Ngộ không sẽ chết đi như thế bị gia dịp cổ Phật triệt để đánh chết tại đây biến mất hầu như không còn, tất cả sinh cơ tất cả đều nhân diện. Tôn Ngộ Không là bực nào cứng hãn? Đại sư minh của hắn là có vô địch thiên hạ khí chất, từng tại Linh Sơn bên trên, đánh đếm không hết Phật môn đệ tử yêu điều gần hết, ngắn ngủi tu luyện chưa tới ngàn năm, liền để cho mảnh trời này dưới mà vì thế mà cho vắng. Giống như là quan âm bồ tát như vậy, không hai từng tại bên trên cổ thời đại đã sống sót, đã nổi danh tồn tại cũng phải tránh lui, hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không đánh chết, ngay cả đầu lâu đều bị cắt xuống. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không nâng cao một bước, thậm chí đều đi ra con đường của mình. Sắc vô địch cấp thiên hạ, không có gì có thể là đối thủ của hắn, thậm chí có thể hướng về chuẩn thánh cấp bậc cảnh giới tiến phát, nhưng bây giờ, nhưng lại chết đi như vậy sao? Loại này tiểu Bạch Long như thực sự là khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tự nhiên chết ở Phật môn đệ tử trong tay, đây là bực nào tàn khốc cùng đẫm máu kết quả Tiểu Bạch Long gần như điên cuồng. Tiểu Bạch Long lấy ra Tôn Ngộ Không hậu nghệ cùng, hóa thân làm một đầu màu trắng chơn long, cứ như vậy xuống tới, hận không được lập tức liền đem phía trên giả diệp cổ Phật đánh nát, để lôi kéo vỡ nát. Nhưng mà tiểu Bạch Long cũng không có sức mạnh kia, hơn nữa không có tương đối thực lực. Hắn giống giận về phía trước chạy tới, nhưng mà gia diệp cổ Phật liền liết hắn một cái ý tứ cũng không có. Nhỏ như vậy Bạch Long càng hận hơn, hận sự vô năng của mình, càng thêm hận thực lực của mình, hắn khát vọng biến cường, muốn cùng gia diệp cổ Phật vì tôn ngộ không báo thủ. Tiểu Bạch Long biết, Tôn Ngộ Không cũng không phải là không địch lại gia diệp cổ Phật, tại đây chỉ là một cái hóa thân mà thôi, Tôn Ngộ Không cuối cùng đi ra đạo của bán thân đường, thất bại là bởi vì thân thể thật sự là có chút không chịu nổi. Dĩ nhiên có đề thằng, nhưng trước đó, Tôn Ngộ Không đã triệt để tiêu đốt bản thân. Đông nhiên biến thành tuột cùng nhất thời kỳ, sẽ có rất lớn bất ổn gia dịp cổ Phật chính là bắt được một tí tẹo như thế cái hở, đánh chết tôn ngộ không, đây cũng là tôn ngộ không thất bại nguyên nhân căn bản. Ha, ha ha. Ha ha ha ha. Rốt cuộc chết rồi, coi như là người mạnh hơn nữa lại làm sao, coi như là người đi ra tự thân đạo lộ thì thế nào, cuối cùng chẳng qua chỉ là khó thoát khỏi cái chết một. Hồi lâu sau, phía dưới một đám Phật môn trong hàng đệ tử, tất cả Phật môn đệ tử toàn bộ đều thở dài một cái, tại đây cất tiếng cười to, trong tâm vô cùng kích động, vô cùng vui sướng. Trước đây không lâu bọn hắn còn vô cùng cần chương, tuyệt không phải mãi, dù sao tới nơi này đỡ sưng một đời chí cùng giả tu luyện chưa tới 500 năm liền có thực lực như thế, giữa phiến tiên địa này xứng hoàng xứng bá. Cho nên tại gia diệp cổ Phật cùng Tôn Ngộ không giao thủ thời điểm, những phương diện này đối với đệ tử tâm đầy đủ đều thoát lên tới cổ họng, rất sợ Tôn Ngộ không thắng lợi, gia diệp cổ Phật thất bại. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều sung lòng, thể xác và tinh thần thoải mái, hướng về ăn bản đảo mật dạng, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, vô cùng thoải mái. Từng cái từng cái nhìn thấy không chung bất kia cảnh tượng, càng vô cùng. Bọn hắn đều biết rõ một trận chiến này ảnh hưởng thật sự là quá lớn, bởi vì không có Ngộ không ngăn trở sau đó, chính là Phật môn thắng. Liên có nghĩa là bọn hắn Phật môn có thể tiếp tục hành động, có thể tiếp tục tiến triển. Vốn là đã quy định hào kế hoạch đối với Đông Thăng Thần Châu xuất thủ, hơn nữa hướng theo tôn mộ chỗ trống này vẫn là, bọn hắn phải đối mặt địch nhân lại ít một chút. Phiên thế giới này cuối cùng rồi sẽ là bọn hắn Phật môn Thiên địa, thiên định Phật môn hưng thịnh, không có gì có thể ngăn cản. Nếu như Phật môn hưng thịnh sau đó, vậy bọn họ những này Phật môn đệ tử địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì tới lên, bởi vì bọn họ là lớn nhất công thần, hành tàu ở bên này giữa tiên địa, sẽ có vô số bọn hắn đền miếu tại đây đứng lặng. Bất quá rất hiển nhiên Sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bởi vì gia diệp cổ Phật đang nói ra câu nói kia sau đó, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, chân mày cao lại, giống như là đang đợi cái gì, hoặc như là tại không xác định cái gì. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên một hồi lại một trận nổ đùng thanh âm, gia diệp cổ Phật kia 64 đến thân thể cũng không có thu lại, mà là có mấy đạo trực tiếp xông về phía bên ngoài hỗn độn, tốc độ của bọn họ nhanh hơn cả chấp giận, so sánh lôi đỉnh còn muốn mẻ bén, giống như là trực tiếp đã đặt chân tại thời gian lĩnh vực chi trong đó rồi. Sẽ ra chuyện gì chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, tất cả vẫn chưa kết thúc sao. Tôn ngộ không lẽ nào ta còn sống? Một ít Phật môn đệ tử sắc mặt đều thay đổi, một hồi sợ hết hồn hết vĩa, bởi vì hắn nhóm tự hồ cảm giác, có lúc dao động tại trong đó thăng lên. Người còn chưa chết sao? Người không sai biệt lắm phải đi. Gia Diệp cụ Phật 743 dạng này mở miệng, giống như trên trời dưới đất duy nhất tồn tại, một loại thần hoàn vượt quanh, một phiến lại một mảnh dao động khủng bố, Phật môn pháp lực cuộn cuộn. Trên người hắn khủng bố tinh lực trực tiếp tướng tinh không đều che phủ, hắn chắp hai tay sau lưng sừng sững ở nơi đó, đồng thời hắn toàn bộ hóa thân toàn bộ đều động lên, tại Tôn Ngộ Không vẫn lạc mảnh khu vực kia bên trong lui tới, tại trong vùng sao trời kia tìm kiếm. Giống như là muốn tìm ra Tôn Ngộ Không vết tích, xác định tử vong của hắn, hoặc là xác định hắn còn sống. Trong vũ trụ lạnh lẽo không có ai mở miệng trả lời gia diệp cổ Phật, chỉ có hắn con của mình muội phần đáng sợ, lạnh lùng vô tình, một phiến lại một mảnh động khủng bố, qua phiến này phá tinh không, trong, đạo thân thể cực kỳ năng lượng tinh khủng cùng Vô tận Phật môn pháp lực, ngang qua vũ trụ khoảng, trấn áp một phiến lại một mảnh thế giới, hắn muốn đem Tôn Ngộ Không triệt để trấn áp đánh chết tại đây. Coi như là ngươi không có vấn lạc, ta một đòn này cũng phải để ngươi triệt để vẫn lạc. Nhưng mà cổ kia cực kỳ quỷ dị dao động vẫn tồn tại như cũ, qua hồi lâu sau, một tiếng thở dài, có bất đắc dĩ cũng có tàn thường, tại đây hoàn toàn lạnh leo trong bầu trời vang lên, có một tấm mang xương máu khuôn mặt, còn có tặn ra vật chất, từng bước ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thiên địa không toái, ta cũng bất diệt. Nhìn không giới pháp họa tiểu tuyết thịnh đau loạt tiểu tuyết